Tiết Nhân Quý Trình Đồng. Hội thứ 15. Thiên Sơn Gi, Nhân Quý Dẹp An. Khi ấy Châu Thành thừa với Tiết Nhân Quý rằng: "Nay bọn mình hiệp đặng chín anh em xương thịt, đặng hiệp lực mà đánh phiên bang, đại ca liệu sao?" Nhân Quý nói: "Vậy là việc tốt." Lý Khánh Hồng thưa rằng, Đại ca, nay tôi chẳng biết lấy chi mà tâu cho đặng chúng nó hiệp với mình. Vậy bọn ta hãy lấy ải tư hương này mà thưa với đại lão gia làm lễ tân kiến cho chúng nó có khi xong. Mấy người đều khen phải, Lý Khánh Tiên cầm đào lên ngựa đi trước, còn mấy anh em đều theo sau, vào thành đổi dựng cờ hiệu lên. Kế đó, trương sĩ quý đến ải, Lý Khánh Hồng thuật chuyện lại và nói rằng, Bốn người đều thuận tình quy hàng và dâng thành làm lễ tân kiến. Sĩ quý dâng mừng phong cho bốn người làm kỳ bài quan, bốn người đều thưa: "Xin đại lão gia cho chúng tôi theo tiết đại ca mà làm chức hỏa đầu quân." Sĩ quý cũng y lời. Vua Thái Tông ở tại Kim Sa Nang nghe báo lấy đảng tư Hương Lĩnh rồi, nên kéo binh qua tư Hương Lĩnh. Sĩ quý ra nghênh tiếp và tâu rằng: Giải tôi là Hà Tôn Hiến, khi đến Kim Sa Nang, giết Bảnh Thiết Bưu và Bảnh Thiết Hổ, đoạt Đặng Thành, nay nó lại lấy Đặng Tư Hương lĩnh lửa. Thái Tông nói, vậy thì công ngươi rất lớn. Nói rồi truyền hốt chỉ cung, lấy bộ công biên trò sĩ quý. Hốt chỉ vâng lệnh, lấy bộ gia ghi, nhưng mà trong lòng Hổ Nghi nghĩ rằng, vả chăng cha con Trương Hường là đồ bất tài, Trời nào giúp cho nó lên công lớn như vậy, chắc có sự giàn dối gì đây? Dạ ngày, Trương sĩ quý truyền lệnh kéo binh tới núi Thiên Sơn, cách thành mời dặm hạ trại. Chư tướng núi này là ba anh em lưu Long, lưu Hổ và lưu Tam Cao, nghe báo, truyền quân cố thủ nghiêm phòng. Khi ấy, bọn nhân quý lên ngựa, đến bên thành dò xem cuộc thế. Thấy núi Thiên Sơn cao hơn vài ngàn trượng, gươm giáo đâm châm trảm, Ngoài lại có ba hòn núi bao chung quanh Cũng treo đầy cây gỗ Mấy anh em xem địa thế hiểm nguy Thì lo sợ Nên quay ngựa trở về Ngày nọ Nhân quý dẫn binh tới bên thành Kêu lớn giảng: Vào báo với chúa tương bay Nói có hỏa đầu quân tiết lễ đến Mau mở ải quy hàng Bằng nghịch mạng thì chết hết Nhân quý kêu hoài Mà không thấy ai hó hé Ngỡ là núi cao kêu không thấu, muốn dục ngựa lên kêu, Vương Tâm Hạc nói. Không nên lên, vì trên núi có treo cây nhiều lắm. Nếu đại ca đến nửa chừng nó giật dây lăn gỗ xuống, thì chạy sao kịp? Nhân quý không nghe, dục ngựa lên ước chừng 60 mươi trượng, đứng lại hồ lớn rằng. Bay vào nói với chúa tướng, có giỏi thì xuống tranh đấu, chứ đừng lăn gỗ nữa. bằng không chịu ta đẳng vân nên giết hết tiểu phiên cả kinh vào báo lại y lời Lưu Hổ lo sợ nói với anh rằng tôi nghe tiết màn tử anh hùng vô địch lại có phép thần thông nữa xong anh em mình phải xuống thử tài với nó một trận Lưu Long nói chẳng nên bà chăng nó giỏi lắm ta cố thổ mãi thì nó làm chi nổi Lưu Tam Cao nói nếu ta cố thổ mãi thì nó khinh mình hèn, chi bằng ta kéo binh xuống nửa trường núi, coi tài cán là bao cho biết. Hai anh khen phải, kêu quân sĩ dặn rằng, khi ba ta ra khỏi ải, chúng bay phải cầm binh khí sẵn sàng, chờ lệnh ta đặng rất dây xuống. dặn rồi đồng lên ngựa mở cửa thành, kéo binh xuống nửa trường núi dừng lại. Nhân quý xem thấy kêu lớn rằng, ba người có phải là chư tướng thiên sơn đó chăng? Ba người nói, phải, còn ngươi là hỏa đầu quân tiết lễ phải chăng? Tiết lễ nói, bọn ngươi đã biết tiếng ta, sao chưa xuống ngựa đầu hàng? Liêu Long nói, tiết man tử, ngươi giỏi thì lên đây nói chuyện. Nhân quý nghĩ thầm, có khi nó gạt mình lên đặng hại chăng, xong không lẽ nó làm thế ấy, vì có bọn nó ở đấy, nếu lăn gỗ xuống thì nó cũng chết. Nghĩ rồi dục ngựa lên gần hỏi, Vậy chớ bọn ngươi mời ta lên có việc gì? Liễu lòng nói, Ta nghe ngươi biết đẳng vân giá vũ, Vậy làm ta coi thử. Nhân quý nghĩ ra một kế đáp rằng, Ta có một phép báo, Ta bày ra, Ngươi xem thấy rõ ràng. Liễu lòng nói, Phép chi làm coi thử? Nhân quý nói, Ta có một mũi tên kêu là, Hợt tiễn bắn lên nửa lưng trời kêu như sấm. Ba người nói, Khi nào có vậy ngươi chớ gà ta? Nhân quý nói, Nếu bọn ngươi không tin để ta bắn lên cho coi. Liêu Tam Cao nói, Ngươi chớ mượn cớ ấy mà bắn lén bọn ta. Nhân quý nói, Ta là danh tướng đâu thèm bắn lén vậy. Liêu Lâm nói, Nếu ngươi thật lòng bắn ta coi thử, Nhân quý tay cầm cung, tay hữu cầm hai mũi tên, dơ lên kêu rằng, Bọn người coi ta buông tên này. Ba người lật đật lấy binh khí giữ mình. Nhân quý bán lên trời một mũi, liền nghe kêu vang một tiếng, còn một mũi nữa đã lắp vào cung rồi. Bọn lưu long ơ hở, không giữ, nghe tên kêu trên không thì lấy làm lạ Ngước mặt ngó lên quên đề phòng. lưu tam cao liền bị ngay một mũi nhằm ít hầu nhào xuống ngựa. Lưu hổ hoảng hốt, quay ngựa chạy lên. Nhân quý rút tên bắn mũi tên nữa, trúng chân con ngựa lưu hổ. Ngựa ấy đau quá nhảy vòng, làm lưu hổ té nhào xuống đất. Lưu lâm không biết đường nào chạy, kêu hoảng rằng, quân bay mau cắt dây lăn cây xuống. Nhân quý lật đật chạy xuống núi. Anh em họ lưu đều bị cây đẻ chết. Nhân quý kéo binh đến gần bên núi. Quân phiên dốc sức lăn cây xuống. Khi cây hết rồi, Anh em kéo binh thẳng lên phá thành. Quân phiên vỡ tàn Trương Hường kéo hết binh lên núi, vào ải song xuôi, rồi sai người về tư hương lĩnh báo tiệp. Thái Tông đặng tin mừng lắm. Lựa tướng giữ tư hương lĩnh, rồi kéo binh tới Thiền Sơn. Gần tới nơi, cha con Trương hưởng ra cửa ải ngânh tiếp. Thái Tông vào thành, đến ngự giữa tam đường. Trương Hường quỳ tâu rằng, Giải tôi là Hà Tôn Hiến, Tốn bà mỗi tên mà lấy đặng Thiên Sơn, giết anh em họ liêu, xin bệ hạ chuyển ghi công. Nguyên xoái kính đức ghi công nhưng nghĩ có điều chi giả dối. Sĩ quý vẻ dinh kéo quân thẳng tới Phụng Hoàng Ải, cách một dặm hạ trại. Nói về chúa tướng Ải Phụng Hoàng là Cáp Hiển Mô, cũng là một viên đại tướng nước Cao Ly. Ngày kia đang ngồi xét việc, bỗng thấy quân Thiên Sơn vẻ báo rằng, Hóa đầu quân tiết lễ giết bà vị tổng binh họ Liêu lấy ải Thiên Sơn rồi lại kéo binh đến ngoài hạ trại. Các hiển mô nghe báo giận lắm lên ngựa cầm roi mở cửa thành xem trận. Khi tới cửa ải thấy binh đường đóng trại liền nhau cờ sĩ rõ ràng xài thấy một viên tiểu tướng mặc bạch giáp bạch bào sốc ngựa khiêu chiến. Các hiển mô dục ngựa xuống triển núi hỏi rằng Ngươi phải là tiết lễ chăng? Nhân quý nói, Phải, còn ngươi tên chi? Cáp Hiển Mô nói, Ta là phiên trào tổng binh Cáp Hiển Mô, Ta nghe danh ngươi bắn giỏi lắm, Vậy ngươi bắn ta coi thử, Nếu ngươi bắn trúng ngọn dòi, Thì ta dâng thành lập tức, Chẳng đánh chi hết, Nhưng ngươi bắn không trúng roi ta, Thì phải về nước ngay, Chứ không đặc xâm phạm, Nếu ngươi y lời, Thì bắn ta xem, Nhân quý mừng lắm, nói rằng, Ta chịu y lời, ngươi chớ sai ước. Các hiển mô nói, Nếu vậy ta dơ roi cho ngươi bắn, xong ngươi chớ có bắn lén ta, chẳng phải danh tướng? Nhân quý nói, Ta là quân tử, lẽ nào làm vậy để tiếng cười muôn thuở sao? Hiển mô nói, Thật vậy thì ngươi bắn đi. Nói rồi cầm roi dây động hoài. Nhân quý giờ cùng lên xem thấy, nghĩ một kế, kêu lớn rằng, ta đương nhắm bắn ngọn roi ngươi, ngươi chớ khá sai quân sĩ, lén bắn ta đó. Hiền mô nói, ta là quân tử, lẽ nào hại lén ngươi sao? Nói rồi, dày lại giận quân mình, miệng giận tay vẫn luôn chuyển roi luôn luôn. Nhân quý thừa dịp bắn một mũi tên, quả nhiên tên ghim trên ngọn roi. Hiền mô cả sợ khen rằng, Ta khen cho tiết man tử đó. Nói rồi nghĩ thầm rằng, Nếu có người tài trí vậy, Giữ thành cũng vô ích, Chi bằng vào núi ẩn thân thì hơn. Nghĩ rồi kêu lớn rằng, Ta y theo lời hứa đó. Nói rồi mở cửa đông đi mất. Tiết nhân quý Trinh Đông Hồi thứ 16 ã Thành đêm tối giao binh sau khi các Hiền mô đi rồi nhân quý thấy trong thành vắng tah không có tiếng thì kêu tam tướng vào mở hết bốn cửa cha con Trương Hường đem binh vào thành sai người về Thiên Sơn báo tiệ Thái Tông mừng lắm truyền Tuấn binh tới Phụng Ho Thành gần tới Trương Hường ra dước vào câu rẻ mình lấy thành Mà xin ghi công Kế đó vua sai trương hưởng tấn binh Đánh hãng mã thành Chủ tướng thành đó là Cáp hiển điện Em ruột hiển mô Đặng tin anh mình giao thành cho tiết lễ Và binh đường kéo đến nữa Thì nổi giận nói Đại ca thật bất tài Chưa đánh trận nào Thấy chúng khoe danh đã vỡ mặt Nói rồi chuyển quân sĩ Phòng bị nghiêm ngặt Khi ấy trường sĩ quý kéo binh Đến nơi đóng trại Ngày thứ, Tiết Nhân Quý đến bên thành khiêu chiến. Cáp Hiền Điện nghe báo cầm thương lên ngựa, dẫn quần ra trận. Nhân Quý dục ngựa tới hỏi rằng, Tướng đó tên chi? Cáp Hiền Điện đáp, Ta là đại tướng Cáp Hiền Điện, Còn mi là đồ hạ tốt, sao dám đến đây khu môi? Nhân Quý nổi giận, hô kích đánh xuống mạnh quá, Làm cho Hiền Điện đỡ lại gần xa xuống ngựa. Giáng sức đánh lại đặng vài hiệp, Bị nhân quý đâm một vết trên vai, Hiền điện la lớn lên, Quay ngựa chạy về thành bế cửa, Tiết lễ thâu binh về, Trương Hường dọn tiệc đãi đẳng, Bữa sau, Nhân quý kéo binh khiêu chiến, Thì các hiền điện bị thương, Cố thủ không ra, Kêu mắng hoài mà không thấy ai ra trận, Trương Hường bèn nói, Có ai biết kế chi phá đặng thành trăng? Tiết lễ nói nhỏ, Phải làm như vậy thì phá đặng. Trương Hưởng khen hay, dạy Trương Trí Long để mấy dẫn binh mà đến bên thành đánh phá. Trí Long vương lệnh, kéo 3.000 binh mã tới Đông Môn, đèn đuốc sáng lòa, chống Trương dạy đất, đánh phá suốt đêm mới thâu binh về. Đêm thứ hai, Trương Hưởng dạy con thứ là Trí Hổ, đem 3.000 binh mã mà đánh phá Tây Môn. Lúc đó cung tên bắn vãi, Quân sĩ la om xòm như đêm trước. Qua đêm thứ ba, Chí Biêu đánh Nam Môn. Đêm thứ tư, Chí Bảo đánh Bắc Môn. Đêm thứ năm, bốn người kéo đến bốn cửa ải đánh một lượt. Nhân dân ở trong xôn xao, còn quân sĩ mỏi mệt mà không dám ngủ. Cáp hiền điện chẳng dám rời ngựa, tay vẫn liền thương, cấm không cho quân sĩ ngủ. Đi tuần phòng bắt được ai ngủ thì đánh bốn chục đòn, lần sau thì chém. Chuyện quân canh giữ nghiêm ngặt. Bên dinh đường đánh luôn 19 đêm ngày, các hiền điện thấy binh đường mỏi mệt, nên chuyển lệnh cho đi ăn cơm, xong còn đề phòng cho đến trưa mới đi ngủ. Chừng quá quân sĩ ngủ say vùi như chết. Tiện nhân quý biết rằng quân sĩ trong thành, đêm nay cũng ngủ say, và các hiển điện ngỡ quân ta mỏi mệt, chắc không đề phòng, vậy đêm nay đến đánh ăn là chọn thắng. Nghĩ rồi thưa với Trương hưởng Trương hưởng mừng lắm. Dặn rẻ và bốn con hẹp binh quay chung quanh thành. con Khương Hưng Bá, Hưng Bổn đánh cửa Đông, Vương Tâm Hạc, Tâm Huê đánh cửa Tây, Lý Khánh Hồng, Khánh Tiên đánh cửa Nam, Châu Thanh và Tiết Hiền Đồ đánh cửa Bắc. Bốn đạo chờ hiệu lệnh áp vào phá thành. Chúng tướng vâng Lệnh, nhân quý lĩnh đạo Trung ương, kéo dốc 10 môn binh đến bên thành. Tiết Nhân Quý chuyển quân im lặng rồi nhảy lên Bách Thành. Châu Thanh và Tiết Hiền Đồ cũng nhảy theo. Khi vô đặng rồi, xem thấy hình giặc ngủ hết, liền quay lại dạy nổi pháo hiệu cho các nẻo áp vào. Rất ba tiếng pháo, quân sĩ bốn cửa đều tràn vào. Còn quân sĩ của cha con Trương hưởng la ó vang trời, chống rèo dại đất. Lúc đó bọn cữu cá chém giết quần phiền vô số. Quân sĩ trong thành thức dậy. Lớp thì bị giết, lớp thì dày xéo nhau mà chết. Cáp hiền điện ở trong phủ, nghe quần la ó vàng trời, biết là mắc kế. Sách thường chạy vừa ra khỏi phủ, bị nhân quý đâm một kích chết tươi. Quần phiền chạy không còn một tên nào. Dạ ngày, Trương Hường vào thành dựng cờ đường, rồi sai người về thành Phụng Hoàng báo thiệp. Thái Tông đặng tin, mừng lắm, hỏi từ Mậu Công rằng, Chẳng hay từ đây tới đại thành Cao Ly còn mấy ải nữa. Mậu công liền dâng địa đồ, Thái Tông xem thấy phía nam Phụng Hoàng Thành, cách chừng 40 dặm, có núi Phụng Hoàng là chỗ chim Phụng Hoàng làm ổ và là thắng cảnh đệ nhất của nước Cao Ly. Vua Thái Tông xem rồi nói rằng, Chấm ở Trung Nguyên, nghe nói núi này phong cảnh đẹp nhất, mà Chấm chưa có dịp đi coi, nay Chấm muốn đi xem núi ấy cho phỉ già. quân sư nghĩ thế nào? Từ mộ công sợ hãi và nghĩ rằng, nay vua muốn đến núi ấy, ắt mấy vị lão thần bị hại, xong cơ trời không dám lộ. Rồi giả bộ tâu rằng, chỗ ấy là cấm địa của Cao Ly, át có người coi giữ, vậy phải sai một tướng giỏi đi thăm trước, rồi bệ hạ đi sau. Khi ấy, có bình quốc công là mã tam bảo bước ra xin đi thám. Thái Tông nhận lời, dặn phải cẩn thận. Mã Tam Bảo vâng lệnh, kéo quân sĩ ra thành, thẳng tới chân núi. Quả thấy có một đạo binh giữ dền, khi ấy quân phiên xem thấy, vào báo với chư tướng. Các hiển mô nghe báo, liền dạy quân làm một kế, rồi lên ngựa cầm đao ra, thấy Mã Tam Bảo thề nạt rằng, Lão man tử, đến đây chịu chết hay sao? Mã Tam Bảo nạt lại rằng, Ngươi tới số rồi Ta vâng lệnh thiên tử đến xem núi này Sao ngươi dám ngăn trở Cáp hiển mô nói Chỗ này là thánh tích của cao ly Chú ta còn chẳng tới coi Huống chi là lũ bay Ta e cho tới đặng Mà không về đặng Mã tam bảo nổi giận Hô đao chém tới Cáp hiển mô rước đánh đặng mười hiệp, liền trá bại chạy Mã tam bảo giật theo chẳng rè, người ngựa đều xa xuống hố Quân phiên áp bắt vẻ dinh. Già tướng Mã Tam Bảo xem thấy. Vệ Phụng Hoàng Thành phi báo. Các hiền mô dạy đem Mã Tam Bảo vào bắt quỷ xuống. Mã Tam Bảo mắng rằng. Ta là đường trào đại tướng. Đâu chịu quy phục thứ mày là đồ phiên cẩu. Muốn giết thì giết. Chớ nhiều lời. Các hiền mô giận lắm. Truyền quân chặt hai tay chân. Rồi đem ra giữa đường mà bỏ. Thảm thương thay.